Truyện ngom tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc nghiên Yên, diễn đọc đàm Mai, truyện được phát trên Đà Mai Youtube. Chương 96 Chủ động gánh Việt Dịp lên cẩm rang những người dưới ánh trăng bỗng rung lên. Sẵn lẽ có người muốn đến bắt nàng sao? Anh nhìn chầm chầm cái cây một đốt, phát hiện không có gì. Có lẽ chỉ là gió thổi liền quay đầu trở lại.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 Diệp Linh Cẩm ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng, cẩn thận thề phòng, nhớ đâu Diệp Linh Đoạn lập tức cho nàng một cái bạc tai thì nàng còn có thể trốn ngay được. Diệp Linh Đoạn không nói gì, chỉ ngồi nhìn trời. Diệp Linh Cẩm cũng ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Đây là lần đầu tiên cái từ khi Diệp Linh Cẩm đến thế giới hơi cùng một chỗ với Diệp Linh Đoạn. Diệp Tỉ, Tỉ Tỉ, Oạch Oạch, thân thể Diệp Linh Cẩm.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 Trong cậy Diệp Linh Cẩm sẽ nói cái gì ở dài nói Thật xin lỗi, ngày hôm qua ta không nên nói với người như vậy. Ta cũng biết đây là giận chó đánh mèo. nghĩa là nhớ đến chuyện trong nhà, nhớ đến cha mẹ, thật sự là quá khó khăn. Trong lòng Diệp Linh Cẩm cảm thán chẳng qua, Diệp Linh Đoạn vẫn còn là một đứa trẻ, chưa lớn lên mà thôi. vốn dĩ, nàng cũng không giận nàng ấy. diệp gia xảy ra chuyện hiện tại chỉ còn hai người chúng ta mà ngươi lại như vậy ta sẽ cố gắng tìm ra tổ phạm báo thù cho diệp gia diệp liên cẩm thấy diệp liên đoạn nói đến chuyện đó cai nắm thành quyền có chút run rẩy đoạn nhi đừng khóc diệp liên cẩm cầm lấy nắm tay của diệp liên đoạn từ từ tách nó ra có chút đau lòng nàng biết diệp liên đoạn có bao nhiêu bất lợi trong lòng ít nhiều cũng có sự sợ hãi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 Đúng mình trong cái vòng nhỏ hẹp, không quan tâm đến những chuyện đã qua. Tự chối rằng là mình có thể vui vẻ khi còn tiếp tục được sống. Có phải nàng thật sự rất ín kỵ không? Quá tồi tệ rồi không? Có một số việc, cho dù ngươi có không muốn liên quan, nhưng cũng là trách nhiệm mà ngươi không thể bỏ xuống được. Trong ta Diệp Điên Cẩm vang lên lời mà nhan nhiễm y nói, trốn không thoát đâu. dường như nếu dù nàng có cố gắng chạy trốn đến đâu thì cũng không thể thoát được. đúng, là nàng xuyên qua đến đây, diệp gia, liễu thành, thậm chí thế giới này đều không có một chút quan hệ gì với nàng. nàng chỉ muốn mình có thể sống thật tốt mà thôi. qua wow, không phải là đồ ngốc kia sao? ba người nhan nhiễm y đã trở lại. lúc này diệp liên cảm mới lấy lại tinh thần, lại thấy diệp liên đoàn đã đi lúc nào? mà nàng cũng không hay biết. Ánh trăng, Diệp Liên Cẩm chỉ lên trời. Địch tinh đi đến bơi người nàng ngồi xuống, đồng thời nhìn lên trời, sau đó nói, Ừ, um, ánh trăng. mươi 98 Kế nữ trưởng thành Muốn, thần thú, Diệp Liên Cẩm nhìn địch tinh. Địch tinh đã sớm không so đo với nàng và thần thú hay trinh tình thánh thủ. Ha, ha, ngốc tử, cái này ta không lấy trộm được đâu. Diệp liên cẩm nhá giọng định tin nói, lão tử đỉnh đỉnh đại danh trước tinh thần thú, thứ gì không trộm được. thật không? Hoàng hoáng Chi lạnh lùng phun ra hai chữ. Địch tinh nhìn Hoàng Quán Chi cười, ha ha ha, ta đã hoàn lương lâu rồi. Lại qua nhìn Diệp liên cẩm nói, mẹ cái người không phải sân lợi hay sao? ngươi cầu hắn đi. với lại nhìn qua niệm y diệp lên cẩm vẫn cảm thấy rất không được thoải mái vòng tay của nàng cứ như vậy mà đưa cho một cô nương khắc rồi đó là nhìn sáng mặn ba người có chút u sầu diệp lên cẩm đoán có lẽ là không có chúng manh mối nào nàng cũng có chút u sầu theo thật ra thì sớm ngày tìm ra chân tốt cũng tốt ít ra là đoạn nhi có thể gả chồng cẩm nhi quay về đi ngủ thôi. Nhan nhiễm y đi tới trước mặt Diệp liên cẩm nói. Ừ, mẹ kế, tự ta có thể trở về phòng. Diệp liên cẩm đứng lên nghiêm túc nói. Nhan nhiễm y nhìn nàng cười cười nói. Tốt, nụ cười so với gió đêm đầu mùa hè, có ba phần ôn nhu. Diệp liên cẩm có chút ngây ngạc. Nhân nhiễm y cư nhiên đồng ý để cho nàng một mình trở về phòng như vậy. Lần trước, Không phải là bị hắn dẫn trở về sao? Nàng xoay người rời đi. Chà chợt, nhan huynh, cái nữ ngươi đã trưởng thành. Nhan nhẩm y khóe miệng cong lên không nói gì. Còn nhìn rất tốt. Hoàng khoáng chi nhìn hắn một chút nói. Hoàng huynh lúc nào đã quan tâm tới người khác rồi. Nhan nhẩm y nhớ mày nhìn Hoàng khoáng chi. Đi thôi hai vị, đi uống ly trà. Hoàng khoáng chi rời đi.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 ra khỏi con hẻm nhỏ bùi da và đến đường cái. Cô nương, ta thấy ngươi ấn đường màu đen sẽ phải có kiếp nạn gần đây thôi. Thông bằng để cho ta xem cho cô một quẻ. mươi 99 Đại Tiên tam bối Diệp Linh Cẩm dừng bước nhìn sang chỉ thấy một nam nhân có hai nhúm râu nhỏ đang cười với nàng. Tâm tình Diệp Linh Cẩm hiện rất không tốt.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 tiên cơ không thể tiết lộ được diệp liên cẩm làm bộ hiệp ý gật gật đầu tiểu hồ tử hài lòng quê râu mép của mình nhưng vẻ mặt diệp liên cẩm thần bí nhìn tiểu hồ tử rồi ngoắc ngoắc ngón tay hả tiểu hồ tử đến gần đại tiên à nguyên hình của ngươi là gì diệp liên cẩm lấy tay bị miệng lại a vẻ mặt diệp liên cẩm như hiểu ra ngươi không nói ta biết bao trời này mỗi thần tiên đều cưỡi ngựa, thái thượng lão quân cưỡi bò, có mộng vòng thép, bộ khí gì cũng có thể thu văn thù bồ tát cưỡi sư tử xanh, pho hiền bồ tát cưỡi voi trắng, nguyên thị tiên tôn cưỡi sư tử chín đầu cũng rất lợi hại. Còn có địa tạng Vương để thích, cái gì cũng có thể nghe được. A, tiểu hồ tử gật đầu một cái, tiếp tục duỗi cái đầu. chờ cả nửa ngày.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 cùng một người. Diệp Liên Cẩm không phát hiện mình thật ra cũng rất xấu xa. Ai? Tiểu hồ Tử ngẩng đầu lên, lừa gạt tiếp tục lừa gạt cho ta, lên trên đường cái lừa gạt cho ta. Nói xong, Diệp Liên Cẩm quay đầu đi, dưới ánh trăng phóng lừng hết sức tự nhiên. Sau khi trêu trọng tiểu hồ Tử xem bối xong, Diệp Liên Cẩm thấy trong lòng tốt hơn nhiều, tiền vui vẻ cho mình. Trên sự đau khổ của người khác Những lời này vẫn còn tác dụng Diệp Liên Cẩm Không tiếm tụng đi trên đường cái Mà đi vòng qua bên mũng con sông Nếu là những con sông khác ở khắp nơi đều là thiền hoa Con sông này Có lẽ là ở gần gia đình giàu có Thích yên lặng Mới không có bị lây nhiễm ồn ào Diệp Liên Cẩm ngồi ở bờ sông Một tay chấm cầm Nhìn về phía đối diện con sông ngẩn người Sau lưng chở có người đi đường, đi ngang qua. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào mặt hồ, gió đêm thổi tới. Mặt hồ nổi lên con sóng, ánh trăng dần dần lan ra, nhậm thấm khắp nơi, kéo vào trong tim dịp linh cẩm. Gió thổi bay bay chiến váy xanh mặn trên người nàng. Nàng nhớ lại rất nhiều sự việc, suy nghĩ rất nhiều, cũng từ chối rất nhiều. Là nàng, nghe sau lưng có tiếng động, dịp linh cẩm không suy nghĩ nữa.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 Địch tinh sờ sờ lên cảm nói, vô tình rút đọc, cái này ta cũng có kinh nghiệm. Giớ lời nhìn nhang nhiễm y một chút. Nhang nhiễm y nhìn địch tinh cười cười thân thiện nói, địch huynh còn muốn thử một chút hay không? Có lẽ trong đó có người là cao thủ dùng đọc, hoàng khoáng chi tỉnh táo phân tích, vùi lâu tứng võ công rất cao, có thể trong lúc hắn vô tình bị hạ độc, đối phương bất kể là võ công.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 Nếu như hai chuyện này có liên quan, người này nếu biến dụng độc và người mấy năm trước ở Liễu Thành để lại phương thuốc luyện đan, có thể là cùng một người không? Hoàng quán chi trầm ngâm. Điều này có thể có khả năng. Phía sau vụ án điểm gia dường như có một thế lực rất lớn. Chỉ sợ quan quên nhận được vụ án khó giải quyết. nhưng nhậm y nhìn hơi có chút hả hề.